anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series thích khách thời gian, chương là cẩn thận có lửa dối. Vừa xong thì tôi hỗ trợ ông già khiêng cái tủ kính đựng đồ sứ từ tầng 1 lên đến, đến cái uh, phòng thờ trên uh, tum nhỏ quá anh em. Mà kéo lót về uh, thế là ngồi hút điếu thuốc tại nó nóng quá không được mặc đáo thu đông. Em hút xong điếu thuốc lại thấy lạnh lạnh nhưng mà mặc áo thu đông thì lại sợ nóng thì tôi khoác mẹ cái áo khoác và một giờ mặc tự nhiên thấy người nó cứ ngứa ngáy đùi đéo gì. Quá chịu quá. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Hứa Thanh cùng với đội trưởng đã chiếm được rất là nhiều các ngay ngọn cấm sơn và hiện giờ có lẽ hắn đang đứng trong tốp đầu. À, bây giờ hơn 700 rồi. Tuy nhiên thì có một cái tên nằm trong tốp 5 thiên kiêu của à, Viêm Nguyệt huyền thiên tộc. Tên này muốn lấy được cái danh hiệu huyền thiên tướng có tên là Thác Thạch Sơn. Cho nên cố tình là chờ đợi hứa thanh để chiến với hắn, à, đoạt lấy vị trí số một chứ không cần nhờ vào sức mạnh của gia tộc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hai bên đánh nhau như thế nào. các thạch sơn lầm bầm lầu bầu rồi lại làm một ngụm rượu lớn, Chín thân ảnh bên cạnh vẫn bảo trì trạng thái khom người không chút nhúc nhích.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 Chỉ cần thả ra tin tức thì sẽ có người đưa tới Thậm chí căn dặn họ một tiếng Họ cũng có thể dùng những phương thức khác nhau Tạo thành khó khăn để ngăn trở hứa thanh Nhưng mà bọn họ có thể nhìn ra Thiếu chủ khinh thường những hành động như vậy hiển nhiên thiếu chủ đã cảm thấy hứng thú Đối với tên nhân tộc nọ Muốn chờ chỗ này để đánh một trận với đối phương Đường đường chính chính mà đoạt lấy vị trí đứng đầu Về phần thắng bại Bọn họ không hề lo lắng Trong nhận thức của bọn họ Loại người như là Minh Nam Thế Tử thiếu chủ chỉ cần giơ tay là có thể trấn áp huyết mạch của huyền thiên tất nhiên là vô cùng siêu phàm vì vậy theo thời gian trôi qua sau khi thác thạch sơn uống xong vỏ rượu thứ bảy thì trên màn trời xa xa đã xuất hiện vài đạo cầu bồng có thể thấy được thân ảnh ba người hứa thanh ở ngay trong đó thác thạch sơn ngẩng đầu bộ dạng say rượu biến mất trong mắt lộ ra một tia quang mang kỳ dị nhìn về cuối chân trời nhích miệng lộ ra nụ cười cuối cùng đã tới khoảnh khắc mà thác thạch sơn nhìn lên màn trời hứa thanh ở trên bầu trời cũng nhìn xuống đỉnh núi phía trước khoảnh khắc nhìn qua trên mặt đội trưởng lộ ra một tia ngưng trọng tiểu sư đệ kẻ này không đơn giản nhìn khí huyết hiện lộ ra ngoài thì rõ ràng thân thể đã đạt tới trình độ quy hư đại viên mãn tu vì cũng là như vậy đối phương thực sự chỉ còn cách uẩn thần một bước nữa mà thôi dựa theo hiểu biết của ta đối với công pháp của viêm nguyệt huyền thiên tộc thì tu sĩ ở cấp độ này Bọn họ thích việc lựa chọn máu huyết của tồn tại thần thánh để khai thần cho mình. Giọng nói trầm thấp của đội trưởng vang lên trong lòng Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng nhìn ra được sự bất phàm của thanh niên Viêm Nguyệt uống rượu trên đỉnh núi. Chỉ mới nhìn qua thì hai mắt đã mơ hồ đau đớn, còn khí tức cực nóng như đối mặt với núi lửa, khiến Hứa Thanh đã có phán đoán sơ bộ về chiến lực của tên tu sĩ Viêm Nguyệt ở phía trước. Mà vị trí của đối phương vừa đúng chính là con đường hắn phải đi qua. Lại nhìn bộ dáng thì rõ ràng là đang trở hắn đến, hơn nữa trên đỉnh đầu cũng có hơn 900 tòa cấm sơn. Mục đích là gì thì không cần nói cũng biết. Gã chính là Thác Thạch Sơn. Khâu thức tử hít vào một hơi nhanh chóng nhắc nhở. Trước trận đánh với mình làm thế tử, khâu thức tử dựa theo lời hứa thành cần dặn, hoàn thành nhiệm vụ. Về sau lại tụ họp lại một đường đi theo hứa thành tới bây giờ. Gã đã thấy được sự kinh khủng của tu sĩ nhân tộc trước mắt. Mà lúc biết được mình Nam Thế Tử vẫn lạc, hắn trong lòng hoảng sợ và lại lo lắng không yên. Cho đến hiện giờ thì gã gần như không quan tâm nữa. Thế nhưng lúc này, nội tâm của gã lại xuất hiện gợn sóng. Tên này là một trong ngũ đại thiên kiêu của viêm nguyệt huyền thiên tộc. Vị trí thứ tư, ở trên bảng xếp hạng, bản thân hắn có huyết mạch của huyền thiên gia tộc, từ nhỏ đã có thiên phú dị bẩm, trời sinh thần lực, được viêm nguyệt thần điện chúc phúc tới năm lần, được Nguyệt viêm thượng thần, khâm điểm là sau khi đạt tới quẩn thần sẽ nhận chức hộ pháp của thần điện. Có thể nói gã là một trong những ngôi sao sáng chói nhất của viêm nguyệt huyền thiên tộc hiện tại. Lời của khâu thức tử đã nói ra thân phận của thác thạch Sơn. Nội tâm của hứa thành cũng ngưng trọng, nhưng thần sắc thì không có bất kỳ biến hóa nào, tốc độ cũng không hề giảm bớt, bay thẳng đến ngọn núi mà đối phương đang ngồi. Nếu như thác Thạch Sơn đã chờ ở đây, dù cấm Sơn của đối phương có ít hơn hắn vài tòa, dù xa xa phía trước chính là thần Sơn, dùng tốc độ của hắn cũng không phải là không thể vào sớm một bước, nhưng mà điều đó đều không có ý nghĩa. Trong nháy mắt tiếp theo cả ngọn núi chấn động, thân ảnh hứa thanh đã trực tiếp hạ xuống đỉnh núi xuất hiện trước mặt thác Thạch Sơn. Đội trưởng và khâu thước tử cũng lần lượt đáp xuống, đồng thời đội trưởng dùng phương pháp đặc thù, truyền thần niệm vào trong lòng hứa thanh. chín tên bên cạnh gã đó đều không đơn giản một hồi nữa người xuất thủ trước tranh thủ cho ta chút thời gian để ta tới vây khốn bọn họ ngươi chiếm núi sau đó lao thẳng tới thần sơn hứa thanh quét mắt nhìn bốn phía cuối cùng nhìn về phía thác thạch sơn thác thạch sơn nở nụ cười phất tay ném ra một vò rượu hứa thanh có chút ngoài ý muốn dùng hồn ti quấn lấy để nó trôi lơ lửng trước mặt mùi rượu tràn ra Lấy lý giải về dược đạo của hứa Thành thì lập tức đoán được vật ẩn chứa bên trong. Đó là thứ đại bổ đối với khí huyết. Uống xong thân thể sẽ được khôi phục và gia trì nhất định. Tên Minh Nam Thế Tử Nọ ta cũng không thích. Người làm thịt gã ta, có năng lực lại biết quyết đoán, thế nên tặng người bỏ rượu này. Thác Thạch Sơn nói xong, giơ hũ rượu của mình lên, từ xa kính hứa thanh, so đó uống một ngụm lớn. Hứa Thành trầm mặc, tên thiên kiêu viêm nguyệt trước mắt có chút khác biệt với những người hắn gặp trên đường tới đây nhưng hắn cũng không bởi vậy mà tùy tiện uống đổ do đối phương đưa tặng hiển nhiên là thác thạch sơn không thèm để ý tới những thứ này sau khi tự mình uống xong liền chậm rãi đứng lên trong mắt lộ ra một tia lăng lệ ác liệt khí thức trên người tản ra trong khoảng thời gian ngắn thiên địa biến sắc gió dục mây vần khí thế kinh thiên động địa tựa như có phong bạo hình thành trên người gã âm âm khuếch tán ra bốn phía Xa xa nhìn tới, từng cái vòi rồng nối liền với bầu trời xuất hiện ở chung quanh. Màn trời cũng truyền ra những tiếng nổ vang hình thành vòng xoáy cực lớn. Bên trong xuất hiện từng đạo tia chớp trông thấy mà giật mình. Bởi vì ở cách thần sơn quá gần, cho nên dị tượng nơi đây cũng lập tức dẫn tới sự chú ý của tu sĩ trong thần thành ở dưới chân thần sơn. Rất nhanh từng đạo thân ảnh bay ra từ thần thành. càng có từng sợi thần niệm nhanh chóng tới gần rồi dừng lại ở bốn phía để quan sát cho kỹ trong mắt hứa thanh lóe lên quang màng âm u tản hồn ti ra trên người lập tức tạo thành hình thái thần linh khí thế tương tự cũng dùng chuyển bát phương trong mắt của thác thạch sơn hiện lên một tia phấn khởi cẩn thận quan sát hình thái thần linh của hứa thanh sau khi trầm ngâm một hồi thì bỗng mở miệng trước tiên định ra một chút quy tắc và tiền đặt cược trận chiến giữa ta và ngươi bên thua có thể lưu lại một tòa cấm sơn còn những thứ khác đều là tiền đặt cược cả hứa thành lại một lần nữa cảm thấy ngoài ý muốn tên tu sĩ viêm nguyệt trước mắt đúng là không giống mấy người hắn từng gặp mặt khác trực tiếp giao chiến như vậy không có ý nghĩa ta nghe nói thuật phòng cấm của ngươi không tồi mà ta cũng có đạo phòng cấm không bằng ta và ngươi riêng phần mình triển khai ta chủ động vào trong phong ấn của ngươi ngươi cũng vào trong phong ấn của ta nhìn xem ta và ngươi Ai phá vỡ phòng cấm của đối phương trước Mà bên nào đi ra trước Thì coi như giành thắng lợi Thác Thạch Sơn nhìn qua hứa thanh Hai mắt trong suốt tươi cười mở miệng Sau khi cảm nhận qua khí tức của hứa thanh Dự cảm từ cõi tối tâm bảo cho gã biết Một khi giao chiến cùng đối phương Sợ là không cách nào giải quyết được Trong thời gian ngắn Mà quan trọng nhất là gã không muốn bị thương Ở thời điểm này Dẫu sao thì đây mới là khâu thứ nhất trong đại săn bắn Gã muốn bảo trì lực lượng đỉnh phong từ đó mà thu được đầy đủ máu huyết thần tính cường hãn trong thần vực ở khâu thứ ba. ngư thanh trầm ngâm đội trưởng ở bên cạnh vuốt cầm truyền âm tiểu thanh cẩn thận có bẫy. ngư thanh suy nghĩ một chút nếu như dựa theo phương pháp của đội trưởng lúc trước thì vẫn không ổn thỏa cho lắm mà cái loại thuật phong cấm này thì có thể. ngư thanh bình tĩnh mở miệng tay phải giơ lên chỉ lên bầu trời. Màn trời lập tức nổ vang, khí thức mênh mông hạ xuống chấn áp bát phương, đồng thời có một tòa lao ngục cự đại chậm rãi xuất hiện trên đó. Ngay từ đầu thì là hư ảo nhưng rất nhanh đã ngưng thực, khí tức như thác nước tản ra từng trận thần uy, chính là nhà tù hai khu đinh. Trong khi xuất hiện, cửa lao ngục im hơi lặng tiếng mở ra, đủ các loại tiếng kêu rên kỳ quái cũng từ trong cánh cửa tràn ra ngoài. Mà sự xuất hiện của nó lập tức khiến cho chúng tu và thần niệm bốn phía chú ý, nhào nhào tập trung tới. Thác Thạch Sơn cũng nhìn kỹ, sau đó phất tay lấy ra một hạt trâu ba màu. Hạt trâu này liên tục nhấp nháy tia sáng, tự động trôi nổi, không ngừng trở nên to hơn giữa không trung, cuối cùng đạt tới trăm trượng, tràn ra lực lượng phong cấm nồng đậm, càng có từng đạo thần văn lập lẻ bên trên. Sáng tối giao thoa với nhau, giống như đang xếp đặt, cuối cùng khuếch trương ra ngoài, hình thành nên một lớp màn hào quang màu vàng. Phía trên xuất hiện một đạo khe hở tách ra phía ngoài như cánh cửa. Vậy thì bắt đầu đi. Thác thành Sơn nói xong, thân thể nhoáng lên bay tới cửa nhà thủ 132 khu đinh của Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng tương tự di chuyển đi thẳng đến khe hở. Hạt trâu ba màu nứt ra. Mà Thác Thạch Sơn nhìn như thô kệch nhưng động tác lại bảo trì nhất trí cùng với Hứa Thanh. Cuối cùng cả hai đều cùng lúc bước vào trong phong cấm của đối phương. Trong nháy mắt tiếp theo, cánh cửa nhà tù một hai Cô Đinh đóng lại, khe hở hạt châu thứ ba cũng tàn biến. À, hạt châu ba màu chứ. Hai người đều bị nhốt lại trong cái phong cấm của đối phương. Trong hạt châu ba màu, khoảnh khắc hào quang khép kín, hước thành nữa bước vào một không gian kỳ dị. Thứ đầu tiên chứa vào mắt hắn, chính là màu đen như đêm tối, vô biên vô hạn, hình thành nên phong ấn. Sau khi phá vỡ, sẽ xuất hiện đạo màu sắc thứ hai. Đen, trắng, đỏ, mỗi một đạo màu sắc đều đại biểu cho một loại phong ấn. Còn nếu ba màu đều bị phá vỡ, như vậy sẽ xuất hiện loại cấm chế do ba màu dung hợp, hình thành phong ấn càng thêm kinh khủng. Và lại mỗi một lần ba màu trùng lập đều sẽ cường hãn hơn so với trước. Sau khi không ngừng điệp ra, dĩ nhân lực lượng phong ấn càng thêm kinh người. Về phần thác Thạch Sơn thì gã phải đối mặt với vận rủi và quên lãng, còn có đám phạm nhân và ngón tay thần linh. Đối với gã mà nói thì những thứ này mới lạ, đồng thời cũng cảm nhận được sự phi phàm. Thời gian cứ như vậy trôi qua, một nén nhang hai người họ đều chưa thoát khốn, bên trong mỗi tỏa phòng cấm không ngừng vang ra những tiếng nổ trầm đục. Cho đến nửa canh giờ, rồi một canh giờ sau, mấy tên tôi tớ của thác Thạch Sơn lộ ra thần sắc ngoài ý muốn, còn đội trưởng cũng là tương tự. Y hiểu rất rõ hứa thanh Cho nên cũng dâng lên một chút suy đoán Đối với phong cấm mà có thể vây khốn hứa thanh lâu đến vậy Cuối cùng vào canh giờ thứ ba Sắc mặt đội trưởng bỗng nhiên biến đổi Nhưng tên tôi tớ của Thác Thạch Sơn Thì nhao nhao ngưng trọng Bởi vì mặc dù riêng phần mình che giấu, Người bên ngoài không thể thấy được cụ thể Nhưng thông qua thời gian để phán đoán Thì có thể tưởng tượng ra độ khó Khi mà phá vỡ phong cấm Mà trên thực tế cũng là như vậy Bên trong nhà tù 132 khu đinh Thác Thạch Sơn đã không cách nào bảo trì thông dòng được nữa. Tóc tài bù sù nhìn cái mặt đã thấy ngu, trông vô cùng chật vật. Chật vật ở đây không phải là thân thể, mà là tâm thần. Gã bị vận rủi quấn quanh, mỗi thời mỗi khắc đều phải toàn lực ứng phó. Mặt khác còn có quên lãng ảnh hưởng, khiến cho gã nhiều lần quên đi mục đích. Vì vậy, loại cảm giác chán ghét càng thêm mãnh liệt. Về phần phạm nhân thì khá ổn. Tất cả phạm nhân đều bị gã chấn áp, không biết là đã diệt đi bao nhiêu lần. Cho dù là ngón tay thần linh gã cũng không quá quan tâm, nhưng gặp được thần linh yếu như thế cũng khiến cho gã được mở rộng tầm mắt. Ta gặp phải khó khăn thì hứa thanh nhất định càng khó khăn hơn, với cả hắn căn bản không thể ra ngoài phong cấm của ta được. Khi ba màu luân chuyển đến trình độ nhất định, hắn sẽ phát hiện ra cửa khẩu cuối cùng, không ở dưới uẩn thần là có thể phá vỡ được, đó là đại lễ mà ta để lại cho hắn. Chỉ có suy nghĩ như vậy mới khiến thác thạch sơn cân bằng được cơn hành hạ. mà mình phải thừa nhận trong lòng giờ phút này hô hấp của gã dồn dập hai mắt tràn ngập tơ máu một đường đuổi giết sau khi ngay cả ngón tay thần linh cũng đã bị chấn áp gã không kịp thở mà đi về phía cánh cửa của lao ngục đã bị lộ ra chỉ cần bước ra khỏi nơi đây coi như cởi bỏ phong ấn vì vậy tháp thạch sơn nở nụ cười cùng lúc đó trong không gian ba màu hứa thành cũng gặp phải khó khăn hắn gần như đã dùng hết toàn bộ thủ đoạn nhưng mà dạng cấm chế ba màu thủy chung tồn tại Nhất là sau khi không ngừng giao hỏa điệp ra thì càng lúc càng cường hãn Mặc dù vẫn bị phá vỡ không ngừng nhưng giờ phút này sau khi ba màu giao hỏa điệp ra đến 300 lần ở trong ánh sáng ba màu xuất hiện một đạo thân ảnh đang khoanh chân đỏa tọa. Nhìn thân ảnh đó mà hứa thanh phải dừng chân lại. Quẩn thân Cửa cuối cùng của không gian ba màu thế mà lại là hồn của một vị quẩn thần Kẻ này canh giữ trong không gian ba màu chỉ cần đối phương không cho phép vậy thì dưới quẩn thần không ai có thể bước ra Có tà ở đây, ngươi không ra được đâu. lão giả uẩn thần kia mở mắt, nhàn nhạt mở miệng với hứa thanh. Hứa thanh trầm mặc, mà cùng lúc đó trong nhà tù 132, khu Đinh, Thác Thạch Sơn đứng trước cánh cửa của Lao Ngục mà trầm mặc. Bởi vì ở cửa lớn phía trước có khả nạng một mặt cầu. Đó chính là mặt trời viễn cổ, cũng là Thự Quang Trì Dương, phiên bản được ra cường. Chỉ cần mở cửa ra, Thự Quang Trì Dương sẽ tự bạo. Thật là con mẹ nó ác độc. sau khi thác thạch sơn nhận ra quả cầu này sửng sốt hồi lâu rồi nghiến răng chửi bới tung tóe giờ phút này bên ngoài hai đạo phong cấm khác nhau đều có vô số tu sĩ quan sát cũng có không ít thần niệm lan tràn tới cơ bản đều là tu sĩ viêm nguyệt huyền thiên tộc trong đó còn có một số tu sĩ bổn tộc bọn họ đều bị chấn động nơi này thu hút sau khi đến cũng đã nhìn ra manh mối càng từ trên người chín vị tùy tùng nọ mà suy đoán ra một phương trong đó là thác thạch sơn nội tâm cũng theo đó mà an định xuống Ở trong nhận thức của họ thì Thác Sạch Thơn là người đến từ huyền thiên gia tộc, từ nhỏ đã bất phàm, càng là một trong ngũ đại thiên kiêu của viêm nguyệt huyền thiên tộc ở thế hệ này. Một khi gã lựa chọn đã ra tay thì không thể thua được. Dù hứa thanh, một đường khí thôn Sơn Hà đã thể hiện ra khí thế bễ nghệ khó có thể trấn áp, nhưng mà trên thế gian này thì luôn có người giỏi hơn người, người ta mới gọi là thiên ngoại hữu thiên. Nhân tộc thì không có bổn mạng thiên phú, cho nên mặc kệ là thiên kiêu giỏi cỡ nào. so với bổn tộc của viêm nguyệt tộc mà nói thì vẫn có sự chênh lệch rất lớn cũng chính là loại tự tin và chắc chắn đó khiến cho theo thời gian chậm chạp trôi qua tất cả bắt đầu cảm thấy ngạc nhiên cho đến khi qua hai canh giờ rõ ràng Thác Thạch Sơn vẫn còn chưa thoát khốn việc này khiến cho đáy lòng chúng tù giật mình, mỗi người đều có suy đoán riêng việc này có chút không đúng phong cấm của hứa thành kia không đơn giản Chín tên tuệ tùng của Thác Thạch Sơn cũng xuất hiện lo lắng Theo phán đoán của bọn họ, xuất hiện loại tình huống như thế chỉ có một khả năng. Đó chính là trong phong cấm của hứa thanh có một tồn tại sự tình hoặc là vật gì đó vượt ngoài sức tưởng tượng. Nếu không thì thiếu chủ của họ không thể nào tới bây giờ mà vẫn không cách nào thoát khốn. Câu tước tử cũng có chút do dự. Suy nghĩ của hắn không khác gì chín tên tùy tùng kia. Đội trưởng thì lúc này bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng trong lòng đang mắng thầm. Cái tên đống cứt sơn đó nhất định đã dở trò bẩn thỉu. Thoạt nhìn thì có vẻ tròn đầy phóng khoáng, nhưng nói không chừng trong bụng toàn là cứt. Nếu không, tại sao lại gọi là cứt sơn? Thực ra thì đội trưởng nói rất đúng, cho dù là nhân tộc hay bất kỳ tộc nào đi nữa thì trong bụng chắc chắn là phải có phân. Giải thích ở trong tiếng Trung, cái từ thác thạch và từ đống cứt thì lại có cùng cách phát âm, cho nên đội trưởng mới nói như vậy. Nhưng mà đội trưởng cũng không hề lo lắng. Tiểu Thanh đã đi theo y lâu như vậy, trải qua biết bao nhiêu chuyện. Từ lúc mới bắt đầu còn non nớt cho đến bây giờ, muốn lừa y một chút cũng vô vàn khó khăn. Về phương diện tâm tình và tâm trí của hứa thanh đều đã được y rèn luyện, một chút sóng gió này chẳng coi vào đâu. Dưới sự cực khổ bồi dưỡng của ta, bây giờ tiểu thanh chắc chắn đã khắc sâu một nhận thức là bất cứ thứ gì đều có thể ăn, nhưng mà chắc chắn là bố mẹ không ăn thiệt thòi. Đoán chừng bây giờ là đống cứt sơn đang phát sầu đây. Đội trưởng cân nhắc quả nhiên không sai. Giờ phút này bên trong nhà tù 132 khu Đinh phía trước cửa lớn của lao ngục, Thác Thạch Sơn đang yến răng chửi bới túi bụi. Hắn chửi đã hơn 15 phút. Đáng chết! Hắn nhìn qua cửa lớn, đáy lỏng dâng lên một cảm giác bất lực nồng đậm. Thực sự là trong gần một canh giờ qua, gã đã thủ đủ các loại phương pháp để lách qua thự quang chi dương, mở cửa lao ngục, nhưng không ngoài dự tính tất cả đều thất bại. Cho dù gã suy nghĩ ra bất kỳ thủ đoạn nào thì cũng đều không thể dưới tình huống không phát nổ thự quang chi dương mà mở cửa lao ngục. Thậm chí có mấy lần động tác của gã hơi mạnh thự quang chi dương đã chản ra khí thức muốn tự bạo. Cũng không biết có phải là để hù dọa người ta hay không nhưng thác thạch sơn quả thực là bị dọa cho đái ra quần tâm thần run lên xuất hiện cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Việc này khiến cho gã vô cùng phát điên. Vô sỉ, thế mà lại đặt một cái vực bảo chỗ này Người đứng đắn, ai lại cầm một cái vực bảo ra ngoài chứ? có nó ở đây, thì bố mày dám ra ngoài hay sao? Xác Thạch Sơn chửi bới. Hứa thanh à hứa thanh, ta đã xem thưởng ngươi, không ngờ ngươi lại nham hiểm đều giả như thế. Nhưng không sao, ngươi giảo hoạt thì bố ngươi là ta đây cũng không kém. Đạo linh hồn uẩn thần ta để lại trong phong cấm, nhất định sẽ tạo ra trở ngại khiến ngươi không thể vượt qua. Ta không ra được thì ngươi cũng đừng hỏng đi ra, cùng lắm là hỏa, bất phân thắng bại, bố mày có sợ khối. Thác Thạch Sơn cười lạnh Mà giờ khắc này bên trong phong cấm ba màu Hứa thanh khiến Cho gã nghiến rằng không thôi Thì cũng đang tương tự phải nhíu mày Nhìn qua quang đoàn ba màu trôi nổi phía trước Trong quang đoàn này Hiện ra thân ảnh hư ảo Là một lão giả tóc bạc nhưng da mặt lại hồng hào Lão ngồi trong màn sáng biểu tình lạnh nhạt Ánh mắt bình tĩnh Nhìn hứa thanh nhàn nhạt, nhạt mở miệng "Tiểu tử nhân tộc Chớ có uổng phí khí lực nữa Có lão phù ở đây thì bố người cũng không ra được Chứ nói là ngươi. ngứa thanh trầm mặc Lúc trước hắn đã thử ra tay Triển khai các loại thủ đoạn Nhưng là châu đất xuống biển hết Không nổi lên được nửa điểm gợn sóng Không biết phải đối phó với linh hồn uẩn thần này như thế nào Đối phương chỉ cần phất tay là có thể hóa giải hết thảy thần thông Đồng thời uy áp đến từ phong cấm ba màu Thì càng ngày càng mạnh Giống như nó đã hoàn toàn dung hợp với đối phương Người này mà không lui Thì không ra được khỏi phong cấm từ điểm này hứa thành có chỗ phán đoán hiển nhiên đối phương không phải là linh hồn uẩn thần tầm thường mà nhất định có sự liên quan chặt chẽ với phong cấm ba màu này nơi đây hẳn đã từng là một trong các đại thế giới của lão hứa thành như có điều suy nghĩ lão giả nọ thì mỉm cười tiếp tục ung dung mở miệng có lẽ là người cũng đã đoán được khiến thế giới này chính là đại thế giới của lão phù biến thành ở bên ngoài ta là uẩn thần mà trong đại thế giới của ta thì ta chính là thần linh Nhưng ta cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi thành thần thật thật ở đó là được. Nếu như ngươi còn om sòm lão giả liếm môi, trong mắt lộ vẻ dữ tợn hung hăng, vậy thì ta sẽ ăn ngươi. Ưa thanh nha vậy ngẩng đầu, cẩn thận đánh giá đạo linh hồn uẩn thần phía trước vài lần, trong mắt lộ ra một tia tinh mang. Mặc dù hắn cũng có tự tin là Thác Thạch Sơn không thể thoát khốn khỏi nhà tù 132 khu đinh, nhưng dù sao đó cũng chỉ là kéo dài thời gian, khó tránh khỏi rơi vào thế hòa bất phân thắng bại. Mà đây lại không phải kết quả mà hứa thanh mong muốn. Huống hồ chi, hắn cũng không muốn phải đối mặt với loại cảm giác bị người ta nắm giữ sinh tử này. Vì vậy hứa thanh nhào mắt lại, trong lòng dâng lên một tia quyết đoán. Hắn còn có một thủ đoạn áp đáy hòm không lấy ra. Nếu như bây giờ sử dụng, hứa thanh cho là rất có hiệu quả. Nghĩ tới đây, hứa thanh vỗ tay phải vào túi chữ vật lấy ra một thứ. Mắt thấy hứa thanh còn muốn tiếp tục. Lão giả ẩn thần khoanh chân ở trong quang đoàn ba màu có chút mất kiên nhẫn, trong ánh mắt lộ ra một tia hàn mang. Lão cảm thấy tên nhân tộc trước mắt quả thật là không biết tốt xấu, vừa muốn hử lạnh chấn áp, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, sau khi cảm giác được vật hứa thanh lấy ra, ánh mắt lão chợt co rút lại, thân thể lập tức thẳng lên. Ngay sau đó ánh mắt và thần niệm của lão đồng lạt quá chặt vào vật trong tay hứa thanh. Đó là một tấm lệnh bài. Đây là... Nội tâm lão giả giấy lên phong bạo. u minh lệnh của cổ Linh Hoàng Lão giả nghẹn ngào trong cơ thể như có phòng bạo khuếch tán Quang đoàn ở bên ngoài cũng bị ảnh hưởng vặn vẹo kịch liệt Mắt thấy như vậy Hứa Thành cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn Hắn không ngờ lão nhân trước mặt này lại biết được vật này Thứ mà hắn lấy ra chính là lệnh bài truyền tống mà cổ Linh Hoàng đưa cho Để choán chuyển thức ăn tới Mà nếu đối phương đã biết vậy thì hiển nhiên là dễ làm nghe thế đây, hứa thành giờ cao lệnh bài trong tay, nhìn lão già uẩn thần đang biến sắc trước mặt, bình tĩnh mở miệng. Đây đúng là lệnh bài truyền tống tới chỗ ở của cổ Linh Hoàng. Cổ Linh Hoàng lão nhân già đã đói bụng rất lâu. Những năm này, ta là người chịu trách nhiệm đi tìm kiếm thức ăn, giúp cho lão nhân già đỡ đói. Tiền bối, thật ra ngươi khá là phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn về thức ăn của cổ Linh Hoàng. Không có thân thể cho nên không sợ e răng, dù sao thì... Lão nhân già cũng già rồi, răng cộ yếu, lại chưa kịp đi chồng răng giả. Nhưng mà thần hồn của ngươi sung mãn thì có lẽ mùi vị không tồi. Nhưng mà ta sẽ không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi thành thần thật thật, nhường đường là được. Nếu như còn om xòm, ánh mắt của thành sắc bén, nhìn thấy hồn thể của lão già ẩn thần kia, ta sẽ đưa ngươi đi, để cho cổ linh hoàng, dùng bữa với ngươi. Đáy lòng của lão già ẩn thần kia cuộn trào, Câu từ quen thuộc chính là những lời lão vừa nói với hứa Thành lúc trước. Giờ phút này bị đối phương phun trả vào mặt, lão nhìn hứa Thành lại nhìn lệnh bài mà trên mặt xuất hiện vẻ do dự. Thân sắc của hứa Thành như thường, không cho lão già ẩn thần quá nhiều thời gian để lo lắng. Tay phải hung hăng bóp một cái, lệnh bài lập tức phát ra tia sáng. Càng có một tia khí thế u minh từ bên trong tràn ra, hình thành vòng xoáy màu đen. Trong lúc âm mầm chuyển động, từ trong vòng xoáy tràn ra cảm giác âm u, khuếch tán bát phương, hiện ra một mùi vị mục nát nồng đậm. Đó là mùi vị tử vong. Lại còn có một tiếng thở dốc kèm theo vẻ đói khát và tang thương chuyển ra. Đòi đòi sắc đói. Khoảnh khắc nghe được chữ này, toàn thân lão giả uẩn thần kia run lên, hồn thể run lẩy bẩy. Trong mắt hứa thanh nổi lên quang mang âm u đang muốn triệu hoán. Đúng lúc này lão giả Ẩn Thần trong quang đoàn ba màu không do dự nữa, chợt đứng lên cấp tốc mở miệng, "Tiểu Hữu, mọi việc đều có thể thương lượng, kết giao bằng hữu, kết giao bằng hữu, cả thế gian đều là huynh đệ." Hứa Thanh lạnh lùng nhìn qua, lát sau, hắn dưới sự hảo hữu câu thông cùng với vị Ẩn Thần, canh giữ này, lão đã lùi ra phía sau, trên mặt nở nụ cười lựa chọn cho qua, đã tạ tiền bối. Hứa Thanh là một người lễ phép, trước khi đi tự nhiên muốn bái tạ nụ cười của lão già uẩn thân cứng đầu hít sâu một hơi tiếp tục mỉm cười trong nháy mắt tiếp theo phong cấm ba màu trước mặt Hứa Thành mơ hồ rồi tiêu tán chớp mắt sau thân ảnh của anh đã xuất hiện giữa không trung bên ngoài cảnh khắc đi ra có rất nhiều ánh mắt và thần niệm đồng loạt ngừng tụ tới tiếng hít sâu và tiếng kinh hô không cách nào tin được vang lên từ bốn phía thần sắc của chín tên tùy tùng nọ cũng đại biến khâu tức tử thì phấn khởi như điên còn đội trưởng thì mỉm cười Hứa Thành không quan tâm Hắn đứng trên không trung nhìn về phía nhà tù 132 Khu Đinh của mình. Thân là người chấn thủ, hắn chỉ cần quét thần niệm là biết được tình huống bên trong. Vì vậy, giơ tay lên một cái. Nhà tù một hai Khu Đinh rung động lắc lư, sau một khắc dần mơ hồ. Thác Thạch Sơn bị nhốt ở bên trong cũng hiển lộ. Người thua. Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Thác Thạch Sơn nhìn trầm chầm, chầm và hứa Thanh, có lòng mắng chửi người, nhưng bản thân cũng rất ngạc nhiên, không biết được hứa Thanh đã làm cách nào để ra ngoài. Trong nhận thức của gã thì đây là việc không có khả năng xuất hiện. Lão đầu tử thế mà lại thả hắn ra. Thác thạch sơn xoắn suýt. Nhưng mà lúc trước thì đã mạnh miệng đánh cược Bốn phía còn có rất nhiều chứng kiến như vậy. nếu như gã nuốt lời thì quả thực không còn mặt mũi. Vậy chỉ có thể đen mặt vứt tay ném hơn 900 ngọn núi của mình ra. Chỉ để lại đúng một tòa cấm sơn. Hứa thành đưa tay tiếp lấy toàn bộ. Hơn 1.800 tòa cấm sơn trôi nổi trên đỉnh đầu. Khí thế như cầu vòng kinh thiên động địa. mắt thấy thác thạch sơn thủ tiến như vậy hứa thanh cũng không nhiều lời quay người bay về phía thần sơn Đôi trưởng nợ nụ cười bay vút theo khâu thước tử cũng kích động dần dật theo sát ba người đi xa người quan sát bên ngoài bị chấn nhiếp theo bản năng nhường đường cho đến khi bọn hắn đã đi xa thác thạch sơn tràn đầy phiền muộn và nghi ngờ thu hồi phong cấm ba màu của mình chớp mắt cầm vào trong tay gã lập tức truyền thần niệm vào trong lão già ra sao ngươi lại thả hắn ra vậy Đáp lại hắn là tiếng gào thét càng thêm phiền muộn của lão gia gia ẩn thần kia. Còn mợ nhà ngươi, tên tiểu tử nhân tộc đó có lệnh bài của cổ linh hoàng. Hắn cần lệnh bài uy hiếp ta, ta có thể làm gì? Không biết lão bất tử cổ linh hoàng kia đã đói bụng bao nhiêu năm. Nếu như thực sự đưa lão tử ta đi thì căn bản chỉ là một món điểm tâm. Ngươi còn hỏi ta, sao ngươi không chịu khó, ra sớm một chút mẹ nó đi. Lão già gia kia gào thét, thác thạch sơn lại càng hậm hực hơn âm u chuyển âm. Hắn treo một quả, thự quang chi dương ở ngay giữa cửa, ta mà động vào nó nổ ngay, ta phải làm thế nào? Lão già già hít sâu một hơi trầm mặc, thác thạch sơn cũng trầm mặc, gặp phải thằng điên. Ở bên trên đại địa rộng lớn có từng dãy núi trồng trùng điệp, rồi dào uốn lượn, giống như có người vẩy mực lên tờ giấy polia, tạo thành một bức tranh sơn thủy trùng trùng điệp điệp. Mà trong vô số ngọn núi đó có một ngọn núi vô cùng nổi trội, khí thế rộng rãi, ngạo thị quần hùng. Đó chính là đỉnh núi thần thánh nhất của viêm nguyệt huyền thiên tộc, Thần Sơn. Nó giống như một cây bút được cắm trong thiên địa, bén nhọn, cao ngất, chỉ thẳng lên trời. Vô số mây trắng biên xuyên qua dưới chân, khiến nó giống như là bồng lai tiên đảo được trôi nổi giữa không trung. dưới ánh mặt trời chiếu rọi, nham thạch và cây cối trên ngọn núi phát sáng rực rỡ, lộ ra vẻ tráng lệ huy hoàng, nhất là dưới bầu trời tô điểm thêm. Đường nét chân núi càng cực kỳ tươi sáng và rõ nét. mặc kệ là nhìn từ xa hay là tới gần thì đều khiến cho người ta cảm thấy chấn động vô cùng mãnh liệt còn chưa tới gần đã thấy một loại khí thế bải sơn đảo hải nghiền nát tất cả đập thẳng vào mặt rõ ràng chỉ là ngọn núi sừng sững ở đó nhưng lại dường như ngay cả bầu trời trước mặt nó cũng phải ảm đạm giống như là nếu ngọn núi này nguyện ý thì có thể đặt màn trời xuống dưới dù hứa thanh đã từng đi qua nhiều nơi nhưng vẫn lần đầu trông thấy loại khí thế như vậy chính là ngọn núi tuyệt đỉnh trong tuyệt đỉnh kiêu ngạo sừng sững giữa bầu trời. Càng có ánh sáng màu vàng tản ra từ trong thần sơn, cũng không biết là do bản thân nó ẩn chứa, hay là do ánh mặt trời phủ lên, lan tràn tới bầu trời, bao phủ xuống đại địa. Hứa Thành hơi cảm giác ánh mắt lập tức trở nên thâm sâu. Hắn cảm thấy bên trong ánh sáng màu vàng ẩn chứa sức mạnh. Đến từ thần linh. Từ trình độ nào đó thì lực lượng này cũng là dị chất, nhưng lại có thể khống chế, giống như là bị thuần phục vậy. chạy khắp bát Vương có thể hấp thu một cách bình thường hứa thành hít một hơi lực lượng đó hóa thành tu vi tràn vào cơ thể một bàn này khiến choán phải thay đổi sắc mặt đội trưởng bên cạnh nhìn qua tất cả trong thần sắc cũng lộ ra một tia hồi ức sau đó là cảm khái lại tới đây y dùng âm thanh rất nhỏ chỉ hứa thành mới có thể nghe được lẩm bẩm một câu đi thôi tiểu sư đệ nhìn xem thần sơn của viêm nguyệt huyền thiên tộc thế nào đội trưởng vỗ vai hứa thanh, hứa thanh đè xuống gần sóng trong lòng, ngẩng đầu nhìn hơn 1.800 tòa cấm sơn trên đỉnh đầu mình. Theo hắn tới gần thần sơn thì những tòa cấm sơn trên đầu nhanh chóng thu nhỏ, giờ phút này mỗi tòa chỉ như một điểm đen vờn quanh trên đỉnh đầu hắn. Mặc dù đã biến thành rất nhỏ nhưng vẫn có thể thấy là số lượng rất nhiều, khiến cho hứa thanh đặc biệt nổi trội. Số lượng như thế hẳn có thể đạt được đệ nhất rồi. Hứa thành thì thào trong lòng tốc độ không giảm, hóa thành một đạo cò vòng bay thẳng tới dãy núi. Theo tới gần thì thần sơn trong mắt hứa thành càng lúc càng lớn, cuối cùng đã không còn nhìn thấy điểm cùng ở phía trên. Trong lòng cũng không cách nào điều khiển mà tự động dâng lên một loại cảm giác, đó là bản thân thật là nhỏ bé. Mà dưới thần sơn là ba tòa thành lơ lửng trên không trung, mỗi tòa thành đều cực kỳ mênh mông. Chúng có sự kết nối bằng xích sắt màu vàng Bên trong sinh trưởng rất nhiều cây cối Lộ ra cảm giác tang thương của năm tháng Ba tòa thành trì tạo hình Là hình tròn là chủ yếu Đây là một phong cách kiến trúc Của các tộc ở thời đại huyền U Cổ Hoàng Đến bây giờ đã rất ít thấy Coi như là nhân tộc thì cũng giữ lại không nhiều Nơi đây chính là thánh thành Của viêm nguyệt huyền thiên tộc Gọi là thiên viêm thành Câu thức tử đi theo sau lưng hứa thanh và đội trưởng Trong ngữ khí cũng xuất hiện một chút kích động, hiển nhiên coi như gã có bình thường thì không có tư cách tới đây, chỉ có vào dịp đại săn bắn hoặc các buổi lễ long trọng đặc thù, Viêm Thành mới mở ra với người ngoài, cho phép toàn bộ tộc quần tiến vào. ta khá may mắn đã tới đây ba lượt, hôm nay chính là lần thứ tư. Mà thành nội của Thiên Viêm Thành không cho phép phi hành, tất cả mọi người đều phải có tâm ý hành hương. câu tước tử thấp giọng nói giới thiệu quy củ của thiên viêm thành cho đội trưởng và hứa thanh cùng với đó thì thân ảnh ba người cũng dần tới một tòa thành trì trong số đó từ xa cũng có thể nhìn thấy không khí hối hả trong đại thành tu sĩ đông đảo căn cứ vào câu tước tử giới thiệu phần lớn là người đến từ bên ngoài tu sĩ có tư cách sống quanh năm ở thánh thành phần lớn đều là người của thần điện mà ba người hứa thanh tới cũng lập tức khiến không ít tu sĩ bên trong thành trì chú ý căn bản là cực ít thấy nhân tộc xuất hiện ở đây Lại càng không cần phải nói tới danh khí của hứa thanh bây giờ, cùng với cuộc chiến phong cấm với thác thạch sơn ở bên ngoài. Tất cả khiến cho hứa thanh đến đây tự nhiên sẽ gây ra sự chú ý. Mặt khác thì hơn ngàn ngọn cấm sơn trên đỉnh đầu hắn cũng là trọng điểm khiến người ta phải chú mục. Mà hứa thanh thì đã sớm quen cảnh này. Theo thân ảnh hạ xuống trước cửa đại thành, trong mắt hắn lộ ra một tia tinh mang, hít sâu cất bước tiến tới đại môn. Đại môn của thành trì tự nhiên không phải chuẩn bị cho nhân tộc, Cho nên độ cao của nó hơn trăm trượng, mà hết thảy mọi thứ trong thành chỉ cũng là như vậy. Tiến vào nơi đây giống như bước vào quốc gia của người khổng lồ vậy. Về phần tu sĩ bên trong, hứa thành chỉ quét qua phía dưới, đã thấy mấy trăm tộc quần khác biệt tạo hình khác nhau, hình thù kỳ quái chỗ nào cũng có. Mà tu sĩ bổn tộc viêm nguyệt thì lại tương đối hiếm, chủ yếu là trong đây. Bọn họ phần lớn khoác trường bào màu trắng, mặc mà kệ xuất hiện ở địa phương nào thì đều được bốn phía cung kính. Loại thái độ cao cao tại thượng đó không cần họ phải cố ý biểu lộ nó giống như tự nhiên đã có sẵn. Năm đó ta cũng rất chán ghét cái loại thái độ này. Đội trưởng lẩm bẩm một câu. Cứa thanh không nói gì cũng chẳng quan tâm tới ánh mắt. Xem xét chứa đựng địch ý tới từ bốn phía. Hắn có chuyện quan trọng hơn. Cần làm. Đi đến thần sơn. Giao nộp cấm sơn mình lấy được. Từ đó mà. Xác định thứ tự. Vì vậy hắn liếc mắt nhìn khâu tước tử. Câu thức tử đã đi theo hứa xanh cả một chặng đường, sau nhiều lần quan sát phỏng đoán, bây giờ lập tức hiểu rõ ý tứ trong ánh mắt của hứa thanh, liền bước lên phía trước để dẫn đường. Cứ như vậy trong ánh mắt tập trung của mọi người đi đường bốn phía, ba người hứa thanh tới phía trước trong thánh thành, thi thoảng tự nhiên không thể tránh khỏi một chút lời ong tiếng ve, thậm chí lúc đi được một nửa còn có tu sĩ viêm nguyệt huyền thiên tộc đi ra khởi xướng thách thức. hiển nhiên còn rất nhiều tu sĩ viêm nguyệt bất mãn khi thấy nhân tộc lại thu được nhiều cấm sơn như vậy ở khâu thứ nhất mà đối với mấy kẻ này hứa thanh chỉ liếc mắt nhìn xác định trên đỉnh đầu đối phương không có cấm sơn trực tiếp lựa chọn bỏ qua cứ thế sau mấy cành giờ theo ánh hoàng hôn buông xuống thần sơn đã xuất hiện trước mặt ba người hứa thanh chín sợi xích sách cực lớn kết nối với tòa thành trì nhìn theo khóa sắt có thể thấy một mặt của thần sơn là một tòa quảng trường mênh mông được những sợi dây Bằng cự thạch màu xanh kết nối lại, trong đó có ba bức tượng thần cực lớn, đại biểu cho Nhật, Nguyệt và Tinh. Sau ba bức tượng thần là một dãy bậc thang không thấy điểm cuối kéo dài lên tận đỉnh núi. Có ba con đường tiến vào thần sơn, từ ba tòa thành trì đều có thể tới, cho nên thần tràng ở phía trước cũng có ba tòa. ông thức tử nhỏ giọng giới thiệu. Cứa thanh gật đầu đứng ở một mặt của thành trì, thu hồi ánh mắt khỏi thần sơn, nhìn xuống bên dưới xích sắt, nơi đó là vực sâu vạn trượng không nhìn thấy đáy. Giờ phút này có gió thổi tới làm xích sắt lay động, hứa thanh cất bước đi đầu chạy tới thần sơn, đội trưởng tựa như suy nghĩ một chút cũng đồng dạng chạy cùng hứa thanh, khâu thức tử thì sừng sốt một chút, dứt khoát cũng lựa chọn là như thế, rất nhanh thân ảnh ba người chạy trên xích sắt, giữa lúc gió núi gào thét bọn họ đến khu vực giữa. Trên đường không gặp phải trở ngại gì, cho đến khi cả ba bước ra khỏi xích sắt đứng trên quảng trường thần Sơn, ba bức tượng thần sừng sững bên trong cũng dần hiển lộ rõ ràng trong mắt của hứa thanh. bức tượng thứ nhất chính là nhật viêm thượng thần, tạo hình khó phân cao thấp, thân hình giống như nữ nhưng dung nhan lại có tướng nam. Đằng sau là một mặt trời bốc lên, dưới chân là vô số tộc quần và ác quỷ lộ ra vẻ thê lương, hai mắt cũng là khép kín. bức tượng thứ hai thì hứa thành đã không xa lạ gì chính là nguyệt viêm thượng thần chỉ là tượng thần lại được điêu khắc làm cho người ta có một loại cảm giác kinh diễm thân sắc lạnh lùng như băng sơn nhưng không quá giống với bộ dáng mà hứa thành thấy ở trong trí nhớ khi cùng đi giết xích mẫu phía sau là một vòng mặt trăng hình thành ánh trăng lành lạnh chiếu lên thần thể hiện lên vẻ thần thánh bức tượng thứ ba hứa thành cảm thấy quen thuộc hơn Đó là nê hổ ly Sau lưng là từng khỏa tinh thần lập lòe Tràn ra sự quyến rũ khắp toàn thân Khiến người ta chỉ cần liếc mắt qua Thì sẽ rất khó mà rời mắt Mà thứ khiến hứa thành chú ý nhất Không phải ba bức tượng này Mà lại là bức tượng thứ tư Đó là một bức tượng không có da mặt Đang quỳ bái ngay trước phò tượng của Nguyệt Viêm Thượng Thần Toàn thân đều là vứt roi Gần như bị quất thành tổ ong Đồng thời còn bị cắm vào vô số lưỡi dao sắc bén Nhìn bộ dạng của đối phương giống như là bị Nguyệt Viêm Thượng Thần hận thấu xương và phải chịu hình phạt quỷ bái vĩnh hằng đồng thời là chịu đủ khuất nhục. Nhìn qua pho tượng đó đội trưởng trợn mắt thật to. Khâu tức tử thấy thư anh, hứa thành chú ý đến pho tượng thứ tư, vì vậy nhỏ giọng giới thiệu. Lai lịch của pho tượng này rất thần bí, đã tồn tại rất lâu, bị tộc ta coi là kẻ xúc phạm thần. Chuyên thiết kể rằng y không có tôn trọng Nguyệt Viêm Thượng Thần, phạm phải tội ác tày trời. Bị nhật viêm thượng thần Đích thần ra tay chém giết Sau đó phân tách thân thể thành ba phần Chia ra quỳ gối ở trước tượng thần Và ba tòa thần chàng Mục đích là dùng để răn đe Nhất là nguyên việp uh, Nguyệt viêm thần điện Nghe nói bên trong giáo lý của bọn họ còn có miêu tả về việc này Thậm chí là nguyệt viêm thần điện Còn có ngày lễ chuyên môn phỉ nhỏ Kẻ xúc phạm thần Gỡ thành trầm mặc lặng lẽ liếc nhìn đội trưởng Thần sắc của đội trưởng vẫn như thường Không có bất kỳ biến hóa nào thậm chí còn làm ra bộ dáng nghiêm túc lắng nghe thầy hứa thanh chú ý tới y còn hiếu kỳ quan sát pho tượng thứ tư đang quỷ bái ở phía trước tất nhiên khâu tước tử thì không thể biết được nội tâm của hứa thanh và nội trưởng bây giờ vì vậy dựa theo giới thiệu lúc trước mà tiếp tục nói đúng rồi thần sơn và ba tòa thần thành còn có một quy củ đó chính là không thể xuất hiện nghiêu đây chính là cấm kỵ ta cũng không biết tại sao có loại quy củ như thế nhưng chỉ cần xuất hiện thì sẽ chết rất thảm Thậm chí trong những năm qua, một vài tộc quần liên quan tới Châu cũng đều bị Nguyệt Viêm Thần Điện tiêu diệt không sai biệt lắm. ngư Thanh lần nữa nhìn qua đội trưởng, đội trưởng mặt dạng mày dày tiếp tục tỏ ra hiếu kỳ, khâu thức tử vẫn mở miệng. Còn nữa, nếu như tên có chữ Nghiêu thì cũng là cấm kỵ, không thể để lộ cho người ta biết. Đúng rồi, hai vị đạo hữu trong tên của các ngươi không có chữ Nghiêu đấy chứ. Đoàn đường này gã biết rõ Hứa Thanh gọi là Hứa Thanh Nhưng lại không biết gì về Trần Nhị Ngưu Chỉ biết y là sư huynh của Hứa Thanh Hứa Thanh lắc đầu lại nhìn qua đội trưởng Đội trưởng ho khan một tiếng rồi cũng nhanh chóng lắc đầu Khâu Tức Tử nghe vậy cũng không suy nghĩ gì nhiều Đang muốn tiếp tục nói chuyện Còn nữa Đội trưởng thấy vậy rốt cuộc không thể ra vẻ được nữa Trưng mắt nhìn Khâu Tức Tử Được rồi dẫn đường mẹ nó đi Nói nhiều lời thừa như vậy để làm gì Người này bị làm sao vậy chứ? Ta cũng đâu có nói gì tới y. Khâu thức tử cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng có chút ủy khuất vì đột nhiên bị đội trưởng mắng. Gã chỉ nói một chút về quy củ thần sơn mà thôi, tại sao lại khiến cho cảm xúc của vị sư huynh hứa thanh chấn động như vậy? Thế là nội tâm của gã không khỏi sinh ra chút suy đoán. Nhưng hiển nhiên, mặc kệ gã có suy đoán thế nào, cho dù là nằm mơ thì cũng không thể hiểu rõ được thế giới nội tâm của Trần Nhị Ngưu. Nhìn thấy vẻ mặt đội trưởng dần bất thiện, Khâu thức Tử vội vàng thu hồi suy nghĩ, dẫn đường ở phía trước đi đến bậc thang phía sau của bốn pho tượng. Ba vị thần và một vị quỷ lại này, lúc đi ngang qua bên cạnh pho tượng kẻ khinh nhẫn bị trừng phạt, Hứa Thanh nhịn không được nhìn nhiều thêm vài lần. Đội trưởng bên cạnh sờ mũi lại nhìn qua Hứa Thanh, hò khan một tiếng chuyển ra thần niệm. Đừng có nhìn nữa tiểu Thanh, ta cũng không ngờ là qua nhiều năm như vậy, lão bất tử Nhật Viêm Nam không ra nam, nữ không ra nữ, đáng chám ngàn đao kia, lại làm ra loại sự tình khiến người ta tức lộn ruột như thế này chứ. Hơi quá đáng rồi, đội trưởng hờ một tiếng. Ưa thanh chậm mặc thu hồi ánh mắt, lúc tới gần bậc thang, hắn không có áp được do dự trong đáy lòng nữa chuyển âm về phía đội trưởng. Đại sư huynh, liệu người tới đây có thể bị Nguyệt Thần và Nhật Thần phát hiện, sau đó một tác đập chết hay không? Đội trưởng nhấn lông mày lên. ngươi nghĩ tại sao ta phải lấy bằng được chữ ở trong vô tự thiên thư rồi mới dám tới yên tâm đi ta có kế hoạch vạn toàn mà nhật viêm một mực ngủ xoay nguyệt viêm cắn nuốt máu thịt xích mẫu thì còn đang tiêu hóa về phần con hồ ly lẳng lơ đừng thấy tượng thần của nàng thức tỉnh thực ra bản thể cũng đang ngủ say còn những thần khác thì thích xem náo nhiệt sẽ không dễ dàng vạch trần chuyện này cho nên chuyến đi này của chúng ta là bố của an toàn đội trưởng vỗ ngực phành phạch mà đảm bảo ứa thanh thở dài